Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thuy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Chuyện ngắn kinh dị Dựa trên chuyện có thật Của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạc Với nhan đề. Đề, đề đề Trong, đề đề đề. trong, trong căn nhà, nhà hoàng Qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đạo Kỹ thuật thâu âm do Lê Xuân Trường phụ trách Thưa bạn đọc, trên chuyến phà cuối năm từ Đức sang Thụy Điển, tôi tình cờ gặp một đồng hương, bác sĩ Vũ Xuân Lộc. Mùa đông Bắc Âu ngày rất ngắn, mới khoảng 3 giờ chiều mà cảnh vật đã sáng ngắt, nhất là bên ngoài trời mưa phùn mãi không tạch. Để đỡ sốt ruột chờ tàu cập bến, bác sĩ Lộc kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Dù chuyện diễn ra đã khá lâu, mà lúc thuật lại ông vẫn không giấu được nét xúc động. Bởi đây là chuyện của chính ông Chuyện thật của người trong cuộc Là một kỷ niệm sâu đậm Mà ông không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào Tôi xin phép ông để được tường trình lại cùng bạn đọc Hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn Qua những diễn tiến mà ông tỉ mỉ nói riêng với tôi Chiều hôm đó Được sự đồng ý của bác sĩ Lộc Tôi tạm đặt tựa đề là Đêm trong căn nhà hoang Cho sát với nội dung câu chuyện Bây giờ mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới âm u Của một đêm không trăng sao Ngủ một tối Trong căn nhà đã lâu Không có người dám ở Ngay từ thủ mới lớn Khi còn ngồi ghế trung học Lộc đã tỏ ra cứng cỏi Không tin có ma quỷ Sau này tốt nghiệp y khoa Chàng lại càng mạnh dạn hơn giải thích mọi sự việc đều chỉ bằng cặp mắt khoa học. Đối với Lộc, những chuyện ma mà lâu lâu chẳng nghe kể, thật ra chỉ là do ảo giác hoặc do óc tưởng tượng của người ta thêu dệt. Ai nói gì thì nói. Lộc thường chỉ lắc đầu cười. Cho nên, đừng có ai giải mà đem ma ra nhát Lộc. Ba mẹ Lộc thì lại khác. Gia đình vốn theo đạo Thiên Chúa, ít tin dị đoàn. Ấy thế mà có lần Mẹ lọc bảo, có chứ còn, có ma chứ. Chính Thánh Kinh cũng chép lại câu chuyện người ta đem đến cho chúa một người bị quỷ ám để nhờ chúa chữa. Con quên rồi hay sao? Bên đạo mình gọi là quỷ ám, dân gian nó thì quen gọi là ma nhập. Cả đời mẹ chưa bao giờ gặp ma, nhưng mà mẹ vẫn tin là nó có ma. Chỉ có đều là không phải ai cũng thấy ma, phải có thần giao cách cảm. Ma lựa người mà hiện hình Có người mong gặp ma mà suốt đời cha bao giờ gặp Lộc nửa đùa nửa thật đáp <cười> Vâng, con đây chứ ai Chính con có lúc muốn gặp ma xem nó ra làm sao mà đợi mãi chả thấy Bà mẹ dè dặt khuyên Đừng có nói thế Con người có linh hồn và thể xác Vũ trụ có cõi âm và cõi dương Mẹ biết là con tin vào khoa học Nhưng thiếu gì việc không thể dùng khoa học mà cắt nghĩa được Lộc không muốn tranh luận với mẹ Nên chỉ ẩm ờ cho qua Bà cụ lại thêm ừ, Có điều là ma quỷ dù có hiện về Cũng chỉ làm cho người ta sợ Chứ không có giết được người ta Bằng đi một thời gian rất lâu Lộc lớn dần và ra trường Chuyện ma quỷ chưa bao giờ làm bận tâm lộc Dù chỉ trong khoảnh khắc Cho đến hôm nay Chàng từ Sài Gòn đáp xe đò về miền Tây, nhận nhiệm sở mới ở bệnh viện dân sự tỉnh. Lần đầu tiên, chàng mới phải đương đầu với cái cảm giác dờn rợn xâm chiếm tâm hồn, cái không khí kinh dị vây bùa bản thân. Bắt chàng, dù muốn dù không, cũng phải đặt lại vấn đề.